không cần nhìn khuôn mặt đanh đá của hòa thượng dầm nữ từ mặc thanh y quả thực giận tới mức không còn chỗ phát tiết nghiêm khắc khét lên một câu rồi liền muốn rút tay về trong lòng nàng không tin hòa thượng dầm này có thể có bản lĩnh giúp mình có được phù thạch chân quý chỉ cho là hòa thượng dầm lại nhân lúc không có người chú ý tới đùa dẫn mình mà thôi nếu không phải đang vội làm chuyện của mình nàng sẽ làm thịt hắn ha <cười> ha đừng mà nàng lại còn chưa thoát được Hoạt tận dởm thuận thế giữ bàn tay non mềm của nàng lại dáng vẻ, Ta coi ngươi là người một nhà Nên mới nói Thần bí nói nhỏ Ta đã nói với cô rồi Hiện tại sông đây là gặp xui chảo thôi Vẫn xui đấy Chúng ta trước tiên tránh sang xem máu nhiệt đi Ai thèm đi cùng người chưa Nữ tử mặc thanh y quả thực là hết chỗ nói Và rồi người đầu tiên nháo nhào nhảy ra Muốn theo tới đây là ngươi Bây giờ ngươi lười biếm đùa dẫn tránh phía sau Không chịu xuất lực cũng là ngươi Tên hòa thượng dởm này Chui từ miếu nào ra ngoài thế Sao lại cứ muốn dây dưa với mình chưa Rõ ràng mình đã dịch dung rồi dáng vẻ hiện tại bề ngoài Thoạt nhìn rất bình thường mà Trong lòng nàng vừa vội vừa bực Hơn nữa trong lòng có việc gấp Cũng không muốn bị hòa thượng này làm đảo loạn kế hoạch Chỉ đành tức giận bấm phóc quyết Kim quang hội tụ quanh người Sát khí lạnh lạnh thật đáng sợ Muốn hoa thành lợi kiếm đánh về phía hòa thượng Tà nhổ vào Phương Hành trực tiếp buông tay nàng ra Vội thức nước lên phòng ngự đối tử Bạc Thanh y cắn môi Nhưng không hoàn toàn động thủ với hắn Chỉ quát lại một tiếng Đừng có tới làm phiền ta Nói rồi thân hình đáp xuống Đi theo Lữ Phụng Tiên Đang ở bên phải phía trước Con mụ này đến tụt cùng là muốn làm gì nhỉ Phương Hành cũng chút khó hiểu Mơ hồ nhìn ra đó Nhưng vẫn chưa chắc chắn Cũng lặng lại đi theo Mà vào lúc này Ở phía dưới Trừ tu đã, đã động thủ với con cổ yêu kia rồi Đám tu sĩ phân chia khắp bốn phương tám hướng giữa thị địa, đàn quang, thuật pháp, pháp khí nhào nhào đánh về phía con yêu ngạc kia. Khen tấn công này, không nói là không mạnh, nhưng đánh vào thân yêu ngạc, một thân vầy giáp vừa dày vừa nặng, đen ngòm, dĩ nhiên là không thể làm nó tổn thương chút nào. Một thân quái giáp còn lợi hại hơn cả linh quang của nguyên ảnh. Chỉ có điều đến lúc này cũng làm con hung ngạc kia bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào to, một tiêu hỏa quang màu đỏ sông thẳng lên trời. Vèo một tiếng Hai người gặp xui xẻo Vận xui, có là quỷ thì cũng không né kịp Bị chúng hòa quang Một hơi liền biến thành cho bụi Thần hồn cũng không có cơ hội trốn thoát được Tù sĩ còn lại cũng đồng thời kinh hãi Có người gấp gáp né tránh sang hai bên Có người thông minh hơn một chút Thì đã bay lên không trung. Hồng hoàng di trùng tuy đáng sợ Nhưng ma Uyên chính là thiên địa không trọn vẹn Pháp tắc không được đầy đủ Chúng đất trời sinh sinh trường ở trong ma Uyên Vốn có nhược điểm lớn Đó chính là ma trùng thông thường Đều không ít nào có thể phi hành Mọi người cần chú ý Chỉ cần đăng vân ở trên không trung Không cần cách nó quá gần Từ xa lấy phù triệt hoặc là thuật pháp để đánh nó là được Chú ý di chuyển, tránh né Đừng để bị thần thông của bản mạng của nó làm bị thương kiến thức của Trần Lão học sâu rộng Quả thực đã chỉ điểm không ít cho người bên cạnh gã Nghiêm túc quan sát Từ xa tấn công về phía con quái ngã kiều Quả nhiên như gã nói Quán Ngọc tuy có lực lượng lớn vô cùng, thần thông khủng bố, pháp linh toàn thân cũng không hề bị phá vỡ, nhưng lại không có chút khả năng vọt lên cao nào. Bị Tư Tán Tu ở trên không trung vòng quanh đánh vòng tròn thì liên tục giãy giận, như lại chỉ có thể ở trên mặt đất gấp gáp phát cuồng, đập đuôi, vươn trào, đánh cho mặt đất tạo thành từng kẽ đất đáng sợ, nhưng lại không cách nào có thể nắm bắt được, đắm rồi ở trên không trung lại. Nó tức giận không nhịn được, nhiều lần ngẩng đầu, phun ra ngọn lửa màu đỏ đáng sợ cháy mạnh. Thậm chí còn cố gắng nhảy dựng lên Nhảy lên chỗ người đang ở trên không trung. Chỉ có điều ngoại trừ vài người gặp xui xẻo ra Hoặc là tu vi thực sự quá thấp Nên không tránh được kịp bị đó trộn ra Những người khác đều đã phát hiện ra nhược điểm Không thể phi hành của nó Tránh về phía rất cao Yêu ngạc này vừa tức giận Lại vừa điên cuồng Linh lực, linh thức tự như là cũng không thấp lắm Sau khi thấy một màn này Lại sinh ra suy nghĩ rút lui Lắc đầu quan sát rồi di chuyển về phía sau Chúng tôi nhau nhau đuổi theo nó Nhưng cũng không có mức hiệu quả Thực sự là đó khá lợi hại Nguyên khí đứng đầu đánh tới người nó Lại giống như đánh vào không khí Không có để lại một chút vết tích nào Mà cho dù là thần kiếm Thách kim chảm thiết Khi chém tới người đó Thì cũng chỉ có thể lưu lại một vệt bạch ngân Trên lần giáp mà thôi Lần giáp đen trên cả người nhất định Là một lớp áo phòng thủ kiên cố khó phá được Chưa tán tu ở trước mặt nó quả thực giống như là những con ruồi tuy nó không thể xua tan đám rồi này nhưng một đám rồi ong ong bay loạn ở bên người cũng chỉ có thể làm cho người ta chán ghét chứ không dễ dàng tạo thành thương tổn cho nó được cho tới khi lũ lữ phụng tiền xuất thủ gìm đội mây xuống lữ phụng Tiên cầm phương thiên hỏa kích trong tay nhưng chưa vội đã xuất thủ vẫn ẩn ở trong mây trên hư không mắt lạnh quan sát hiển nhiên con quái nạp này bị những tán tu các quý giày tới tâm phiền ý loạn buồn bực lao đầu về hướng khác Hai mắt đều không thèm nhìn về phía mình nữa. Ánh mắt của y đông lại, một nhiên đột nhiên đáp xuống, thân hình tùy nhanh, thậm chí tạo thành cuồng phong mê người, nhìn từ xa chỉ thấy một tia quang mang màu bạch ngân phá vỡ màn vận ở trong thiên địa đen nhánh, vọt thẳng tới phía sau lưng yêu ngọc. Cũng vào lúc này, nhìn như hoàn toàn không hề để tâm tới phía sau, đang cắm đầu vọt về phía trước, những cái đuôi thô to đáng sợ của yêu ngọc đột nhiên vung lên, nặng nề quăng về phía tia ngân quang đang bay tới lực vung đáng sợ như vậy, thậm chí làm vỡ nát không trung, vạch ra một tia chớp màu đen. Còn nữ phụng tiền đang vội vàng phi về phía trước, tốc độ nhanh nhưng mắt đại mở trừng trừng, nhìn mình sắp không tránh khỏi cái đuôi yêu ngạt quét ngang. Sơ huynh cẩn thận, đạo tử cẩn thận. Lúc này sư nam cát và gia nô chính thống của nữ phụng tiền đồng thời căng thẳng hét lên. Còn nữ tử mặc thanh y vẫn âm thầm ở phía sau quan sát nữ phụng Tiên cũng để giải rụt rè về phía trước. Căng thẳng đầy mặt Mẹ kiếp Chẳng nhất thằng nhãi này bị một cái đuôi của yêu ngạc đập chết Ngay cả phương hành Cũng không nhịn được mà xuất hiện ý nghĩ này Hai tay đều rơi lên chuẩn bị vỗ tay tán thưởng Cố tình đúng vào lúc này Người đã vọt tới phía sau yêu ngạc Không tránh thoát được một đuôi của yêu ngạc Lữ phụ tiền chợt giống giận một to một tiếng Cánh tay trái rơi thẳng lên Cứng rắn va chạm với cái đuôi yêu ngạc Đang rơi từ trên trời xuống Lại chỉ nghe thấy một tiếng cạp Cái đuôi yêu ngạc không thu một kích toàn lực của Nguyên Anh Thành linh bị cánh tay dựa lên Của y cản lại được Thậm chí khi cánh tay trái của y hiện lên Ngân lượng hộ giáp lấy liền thần lực Nghiền nát lần giáp ở trên đuôi yêu ngạc Mà nó tiếp xúc Máu tươi tung trái lên không, không trùng hóa thành huyết hòa Đuôi của yêu ngạc hầu như đã gãy Giặt chậu bò ly trên mặt đất Yêu ngạc đã bị đau lại nóng xoay người Muốn phun lửa đà thương địch thủ lữ phụng tiền lại cười lạnh một tiếng thân hình đạp không, đột nhiên bay tới. khi đầu của yêu ngạc vừa truyền được phân nửa, đã vào tới ở trên cổ của nó. phương tiên họa kích xoay trong lòng bàn tay, Lập tốc hóa thành một tia lưu quang, hắc sắc xoay tròn cực nhanh, đâm thẳng xuống một vòng hồng vân ở chính giữa gáy của yêu ngạc. nói thì chậm, xảy ra thì lại nhanh. yêu ngạc hầu như là không thể né tránh nổi, bị một kích này đâm trúng, hắc giáp bền chắc, tưởng như là không thể phá, bây giờ lại giống như là động hũ trực tiếp bị phương tiên họa kích đâm thật sâu. Dòng một tiếng Yêu Ngạc gào lên một tiếng Kinh thiên động địa Bốn trào vào đuôi điên cuồng dãy đạp Cho tới khi quất vào mặt đất loạn thạch bay đầy trời Khói bụi dày đặc từng tầng Trào lên không trung Cố tình Ma Vân trên bầu trời lúc này Lại dần dần tiêu tán Dường như là hóa thành từng sợi khói xanh Thổi thẳng về hướng tây nam của Ma Uyên Còn khói bụi đầy trời Thì lúc này lại thay thế Ma Vân trên không trung Chỉ có điều khói bụi Dù sao cũng sẽ tiêu tán Sau một hồi lâu. Quán nạp cũng không dễ dỗ nữa, bụi bù cũng dần dần rơi xuống đất. Sau đó, lại hiện ra thân ảnh nữ phụ tiên, cầm phương thiên hỏa kết ở trong tay, đứng ở trên lưng của yêu mạt, phía sau không có gió nhưng áo bào lại tự tung bay. Hư không xung quanh, cho dù là da bộc chính thống của nữ phụ tiên hay là sư nam cát, cùng với đám tán tu đều nhìn tới người người. Các cả phương hành cùng nữ tử mặt thanh y cũng đều có chút khiếp sợ nhìn y. Ồ Sức mạnh toàn thân của tên khốn kiếp này cũng thực là mạnh Vậy mà lại không thua con quái ngạc này sao Ánh mắt của Phương Hành đá lên Cắt gào nhìn cánh tay trái của Lữ Phụ Tiên Mới vừa rồi đưa ra đỡ cái đuôi yêu ngạc Thậm chí ngay cả giáp trụ ở trên đó Cũng vẫn chưa tuột lóe sáng Trong lòng đã có chút kinh ngạc Thực lực thực sự của vượt xa đám tán tù Ánh mắt đường nhiên cũng không tầm thường So với người khác thì sâu sắc ý thức được Lữ Phụ Tiên này Có một thân thần được đáng sợ trong lòng đang âm thầm tính toán, mình cũng coi như là khí lực cường hãn hiếm thấy gặp đối thủ, khi so với y thì như thế nào. Đạo tử Dũng Mãnh tràn đầy thần thông vô địch. Sau một hồi bầu trời trầm lặng, gia bộc chính thống của Lữ Phượng Tiên lại đồng thời quỳ xuống cao giọng hết lớn. Lữ công tử thần uy vô địch, lực chạm hung ma, chúng ta chúc mừng Lữ công tử. Đầu một đám chính thống nhắc nhở, đám tán tu trần lão học cũng vội vàng quỳ xuống đất, cao giọng kêu lớn. Thật ngứa mắt, còn mẹ nó Người người đều đang tầng bốc Phương Hành lại không nói riêng gì Hiện nhiên ánh mắt của Lữ phụng tiên vào một đám gia nô chính thống Cũng đang quét nhịt không trùng Không muốn để lộ chân tướng vào lúc này Nên hắn cũng chỉ có thể lặng yên kéo một đám mây tới Chào quét nửa người của mình Khiến người ta nhìn không ra Mình có quỷ hay không Đồng thời bất đắc dĩ vậy cánh tay hữu khí vô lực tiêu theo, theo Vô địch, vô địch <cười> Chuyện vô địch cũng đừng nhắc tới nữa Thế gian này tuyệt đối không có ai vô địch cả Chư Tán Tu cùng nhau chúc mừng Lữ Phụng Tiên nghe xong Cũng chỉ cờ nhặt Phương Thiên họa kích nhẹ nhàng vung lên Xuống khỏi lưng yêu ngạc thản như nói Ta có thể chém chết ma tu này Cũng ít nhiều nhờ các vị đạo hữu kiềm chế Không phải công của một mình ta Mang chưa cho con hồng hoang di trùng này ra thôi Nhìn xem có phù thạch ở trong hay không Cho dù không có Yêu thân này cũng coi như là vô giá Các người cứ chơi đều là được thật phóng khoáng, không ngờ. Chư tán tụ nghe xong lời nói này, trong lòng đã mơ hồ kích động, hai mắt tỏa sáng nhìn tri thể con yêu ngọc dài hoàng ở trên bệ đất. Một nhóm lấy Trần lão học cầm đầu, quỳ gối với nữ phụ tiên hồ to. Tạ ơn nữ công tử ban trò, chúng ta nhất định sẽ đặt tâm công hiến. Còn nữ phụ tiên thì cũng chỉ là cười nhạt, phất tay áo cho bọn họ đứng dậy. Còn nhóm Trần lão Hạc thì cũng vội vàng tiến lên, lấy bình khí sắc bén ra. Từ vết thương trên lưng của yêu ngạc Mổ cơ thể của nó ra Đào theo đường cuộc sống Thành đình ở đốt sống thứ ba trong khung xương thô to Trong một cái hô lõn Phát hiện một viên linh thạch hắc sắc Lớn chừng quả đấm Thoạt nhìn tựa như là một tảng đá vậy Khi tìm đi cảm ứng mới phát hiện ra Trong đó ẩn chứa linh quang rất sâu Bên ngoài hoa văn rậm rạp Tạo thành từng phù văn thiên nhiên Huyền ảo khó lường ẩn chứa thần uy Phù thạch Vậy mà thực sự có phù thạch Trong đám người Chẳng có mấy người khiếp sợ hôi lên một câu, nhào nhào tìm tiếp quan sát. Hai tay của Trần Lão Hạc run rẩy, cầm viên phù thạch ở trong tay, đặt chỗ cách người mười trượng, sau đó thận trọng dùng lực đánh một tia linh quang vào đó. Linh quang chui vào trong đá, trong một chốc, xung quanh ghé lên một hồng quang trói mắt, giấy lên ngọn lửa màu đỏ, giống y hệt với ngọn hồng diễm mới vừa rồi yêu ngạc phun ra. nhiệt độ cực cao, nung chảy đá, làm đất biến dạng, thậm chí còn có thể làm thần uy của Nguyên Anh bị tổn thương. Nhìn thấy một màn này Trừ tán tù có mặt đã nghẹn họng nhìn chân trối Phải biết rằng cho dù trong hồng hoang di mạch Loại phù thạch trời sinh này Không phải con di trùng nào cũng có thể có Loại di trùng thông thường này Trong ba bốn con mới xuất hiện một con có phù thạch Đó coi như là xác suất rất cao rồi Còn bọn họ theo thái hạo nhất bộ Xuất kinh trả ma Con yêu mạc đầu tiên chém chết đã phát hiện ra được Phù thạch bậc này trong cơ thể của nó Thật sự xem như là một vận may rất tốt Phù thạch như vậy công nó tới bản thân nó đã ẩn chứa phù văn thần thông chính là tài bảo để chế khí vô giá bạch ngọc kinh cũng phải phát phù chiếu nếu có thể tập hợp được mười miếng phù thạch có thể đổi được một vị trí tiến vào chu tự đạo việt đây là vật chân quý bậc nào còn trần đảo hạc nâng phù thạch này lên tuy là trong bụng cực kỳ không nữa lại cũng chỉ có thể bày để hai tay dâng tới trước mặt của lữ phụ tiền trừ tán tu đầy mặt là nước bọt nhìn trăm trăm viên phù thạch này nhưng cũng để biết vật này Không thể rơi vào tay của mình Nhưng không ngờ Lữ phụ tiên thấy được phù thạch này thì bỗng nhiên lạnh giọng cười Nói với Trần Lão Hạc Lão Trần Nhân Ta nghe sư trưởng Lão nói rồi Ngày bình thường ngươi phối hợp với hắn Hoàn thành phù chiếu thực sự là tận tâm tận lực Mới rồi lúc hợp lực chấm dứt con yêu ngạc này Đã xung phong đi đầu Lập công lớn Lữ phụ tiên ta đối với người Tận tâm từ trước đến nay đều là hậu thường Phù thạch này liền thưởng cho người đi Âm một tiếng chưa tánh tù có mặt đều ngây ngẩn ra, hầu như là không thể tin vào tay của mình, nhất là trần lão hạc. còn suýt đỡ té lộn mèo một cái rồi ngơ ngác nhìn nữ phụ tiền. qua một lúc lâu, gã mới ý thức được đây là thực sự. sau đó ngay lập tức đập đầu xuống đất, lòng cảm kích nhờ đó mà khó nói nên lời. đây chính là phù thạch đó, chỉ cần thu thập đủ 10 viên, 10 miếng là có thể đổi một tấm bạch cọc lệnh rồi. nếu như nữ phụ tiền chỉ cho thân thể của yêu nàng cho bọn họ phân chia cũng cho quà đi. nhưng ngay cả phù thạch này cũng ban thường, đây không phải là quá là hào phóng rồi sao? hào phóng tới mức làm cho tán tu thậm chí không thể tin được, trong lòng kích động khó tự kiềm chế. <cười> không cần khách khí như vậy, người tận tâm tận lực được hậu thường cũng là điều đương nhiên. lữ phụng tiên cười nhạt, tay áo vứt một cái, bao gã đứng lên, sau đó quét mắt nhìn chư tán tu khác một cái, thản nhiên nói: ta chấm dứt hồng hoàng di trùng, chỉ là vì trừ ma tất cả lợi ích đều không để vào mắt nếu các ngươi chịu tận tâm tận lực tất sẽ có hậu thưởng cần tuân mệnh lệnh công tử do trần đảo hật cầm đầu một đám tánh tu đều quỳ xuống thành âm vang vọng đất trời chỉ có phương hành đã lười biến đâm phong thiện đỉnh đứng ở một bên nét mặt cười nhạt trong lòng lại đang cười lạnh tiền khốn kiếp này thật biết thu mua lòng người nhìn thì cực kỳ hào hiệp trên thực tế muốn nhường phù thạch cho ai không phải là do ý định đoạt hay sao nếu góp không đủ bởi viên phù thạch Thì liền làm sao đổi được bạch ngọc lệnh Chỉ có giá trị chút tiền mà thôi Nói tới nói lui phù thạch này trên thực tế vẫn nắm trong tay của y Pháp thuyền ồn ồn lái về phía trước Coi một con yêu nạc như chính lợi phẩm Thu vào khoang tháp thuyền Sau đó nhìn về phía ma khí ở nơi xa Tiếp tục tiến lên những Nhưng cũng thuận lợi Không bao lâu liền lần nữa nhìn thấy phía trước Một cái u cốc có một bóng trắng Nhanh chóng bỏ qua điện núi Phi thảo về phía trước Khi nhìn chăm chú, rõ ràng là một con mãng xà, dài khoảng trăm thước, to như là ngọc trụ Có một sừng trắng, quắc lên người lớp vảy màu trắng, hai có mắt lưới lên tinh hồng, đáng sợ Cái lưỡi thè lè ra, như là những tìa chớp trần về phía trước, như là bị mùi máu của yêu mà khấp dẫn mà tới ầm một tiếng, không cần sư năm khách vận phó, chú Tán Tu liền đồng thời vọt về phía trước Các loại phù triện đều mạng ném giả, người người chết đánh vừa rồi lữ phụng tiên ban phù thạch cho trần lão hạc xuất được nhiều nhất thực sự là kích thích tâm thần của tư tán Tù lần này người người đều muốn cạnh tranh được công đầu hơn nữa bọn họ cũng phát hiện hồng hoang di mạch tuy là khủng bố nhưng không có lực ngự không dường như là cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng ngược lại thì đều chỉ cần điều mạng tấn công nó dẫn dắt sự chú ý của nó đi sau đó để lữ phụng tiên tùy thời chém chết là được mạo hiểm không lớn lợi ích lại cao chuyện tốt như vậy ai mà không anh dũng giành trước chứ Hiển nhiên, nữ tử mặc thanh y kia cũng cắn môi đi đoạt về phía trước Phương Hành lại nước mắt để ý tới nghiêng kiếm qua chặn đại Trên chán vã mồ hôi đạch trong điện ồn nào Thật ngứa mắt, mẹ kiếp Nữ tử thanh y giận dữ quát đến Đừng cứ tới làm chuyện ta Lời còn chưa nói xong Phương Hành đã tú nàng dưới cánh tay bỏ chạy kêu lên Không thấy cánh của nó đang dài ra sao Nữ tử mặc thanh y ngẩn ra quay đầu nhìn lại Lập tức trợn to mắt đã thêm mảng xà một sừng. Sau khi trườn qua đỉnh núi, nhìn thấy trước người một đám rùi nhỏ bay tới, các loại linh phù bay loạn, thì tinh hồng trong mắt lập tức lóe lên sự ấm lãnh. Đột nhiên đuôi đập xuống đỉnh núi, thiên đình trực tiếp nhảy lên không trung. Lúc cụng cùng lúc đó, phía sau hai lớp bì mố xé sắc ra, tỏa ra trên không trung, rõ ràng là hai cái cánh rùi to như đang mở rộng trong không trung. Một cánh phủ phục xuống đất, cuồng phong đại loạn trong thiên địa, đang bọt thẳng tới nhóm tán tu một vụ đã nuốt chửng bốn năm người. Nó, nó có cánh bằng thịt, là vương giả trong hồng hoang huyết mạch. Không đúng, không phải vương giả, chỉ là huyết mạch vương giả thôi. Nhưng, nhưng đây không phải con bạch chúng ta có thể địch được. Chú tám tù sợ ngay người, sau đó hồi lâu mới có người hồi tỉnh. Tới lúc này mới phát hiện ra một cặp mua rực của bạch giả. Lúc không bay thì sẽ áp sát vào trên thân, hầu như là hợp thành một thể với cơ thể. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Chỉ có điều mu dịch quá mỏng, so với thân thể to lớn của nó thì cũng quá yếu đuối, không thể phi hành trong thời gian đâu. Chỉ có điều, nương vào độ cao của đỉnh núi, cùng với lực bất, lực bật của cơ thể, dùng hai cánh này trong thời gian ngắn đảo một vòng trên không trung là đủ rồi. Lần này làm đám tán tu đều sợ hãi người, như là khóc cha gọi mẹ chạy trở về. Chỉ là sức mạnh của Hồng Hoang Thiên Bạch đáng sợ thế nào, bọn họ lại ngây người ngu ngốc vọt tới trước mặt người ta bị bao bọc một sừng lượn một vòng trên không trung, một luồng lực kỳ dị đã quấn đa phần người ở giữa, sau đó thân rắn quay quanh trên không trung, rõ ràng là muốn bao vây nhóm người này lại, chậm rãi hưởng dụng. Nghiệp chướng thả người. Nhưng may là ngay lúc này, nữ phụng tiền cũng đã nhận được mã ra tay, dù sao đám người kia còn hữu dụng, y giống to một tiếng đạp không mà tới. Phía sau, gia nô chính thống của vị sư nam cát cũng theo dõi lóe lên vài cái trên không trung, rồi vọt tới trước người của bạch xà này. phương thiên hạo kích liên tục đâm ra, một vệt thần quang chấm thẳng eo của bạch xà, lực đạo mạnh mẽ, không trung nơi nó chấm qua đều như là vỡ nát. bạch xà một sừng biết được sự lợi hại, tinh hồng trong mắt lóe lên sự lạnh lùng, đôi rắn quẫy ra như là thiết gương đánh thẳng, đụng với phương phương thiên hỏa kích của lữ phụng tiên. đến lúc này mới phát hiện, bạch xà một sừng toàn thân như bạch ngọc, cái đuôi lại là một màu đen nhánh cỗ trên không trung một cái liền tạo ra tiêu ô quang tựa như là một thanh trường tương đáng sợ vừa linh động vừa ngoan động vèo một tiếng đầm qua ầm một tiếng trên không trung vang lên một tiếng vang quật thật lớn phương thiên hỏa kích va chạm với đuôi rắn dẫn tới một luồng sóng mang theo sức mạnh bạo liệt cực lực ập tới lữ phụng tiên hừ lại một tiếng thân hình không đổi cái đuôi lớn của bạch tà một sừng lại bắn ra ngoài điểm ra một chút máu tươi con rắn này đã biết sự lợi hại trong một giây lát đã buông lòng chư tán tu mà nó đang quần đấy, bơi về phía xa trong không trung. Thân thể to lớn, như thế nhưng mà bay trên không trung, mô rực lại vỗ nhanh như là tiên chốc. Khi dùng toàn lực chạy trốn, tốc độ khoảng gấp 3 so với lửa phụng tiên. Lửa phụng tiên đuổi mấy trăm trượng, liền chỉ còn lại một phần bóng của nó, rơi vào đường cùng, chỉ có thành đường đại, bỏ qua suy nghĩ truy sát đó. Tiếp đó còn mấy cái nháy mắt, cái bóng màu trắng kia, liền biến mất trong ma, ma vân mà mình. Yêu mà này sinh ra hai cánh Tất có huyết mạch vương tộc Trong cơ thể sinh ra phù thạch là chuyện tất nhiên Thậm chí có khả năng Có phẩm chất không tầm thường Một viên liền có thể so với ba viên phù thạch thông thường Thực là đáng tiếc Nó có tốc độ cực nhanh đã có thể lược không chạy trốn Ta không nhanh được như vậy Không kịp đuổi nó Lữ vụ tiền nhíu chặt lông mày Có vẻ cũng có chút không cam lòng Để con bạch sa một sừng này chạy được Chỉ là vô cùng bất đắc dĩ Nhưng cách chỗ y không xa Vân hành nhìn thấy bóng trắng đi xa có chút động tâm Tự nghĩ nếu mình chạy lên, Thì có thể chém được bạch xà một sừng này rồi Chỉ có điều vân ý tới khó khăn Lắm mới trải trộn được vào đây Giờ lại không muốn dễ dàng bị lộ thân phận như vậy Bất luận như thế nào Thái thượng đạo thống này có được phù thạch Thường cho chúng tán tù, lữ phụ tiên Tưởng là của y Nhưng mà trong mắt vân hành thì Toàn bộ mẹ nó Đều là của mình Bạch xà trốn chạy lữ phụng tiền ra bỏ đường cùng, chỉ có thể lần thứ hai quay lại phát triển. lúc này một đám tán tu thoát khỏi cái chết cũng đàng hoàng trở lại. mỗi người dáng vẻ còn chưa hết khiếp sợ. sau khi trải qua phen thương vong này, bọn họ mới biết lợi ích không dễ bảo có được như vậy. tinh thần vừa mới Hưng phấn đã biến mất sạch sẽ. như lúc này ánh mắt của nữ tử mặc thanh y nhìn phương hành, không còn sự chán ghét nữa. biết vào rồi mình có chút lỗ mãng, thua thiệt hòa thượng này, giúp mình tránh khỏi một trận đại nạn, tuy là vẫn không cho khuôn mặt tốt gì nhưng vẫn khách khí nói một tiếng cảm ơn. Pháp truyền thứ hai đi về phía trước, đến lúc này đã không dám đỗ mãn như vậy, chỉ có thể chậm rãi di chuyển về phía trước. Nhưng mà không ngờ chính là, tuy bọn họ bởi vì không thể chấm dứt được con bạch xà một rừng kia mà buồn bực, chuyện này vẫn còn chưa xong. Thời gian một nén hương, sau đó, khi pháp truyền bọn họ đang nặng nề và chậm rãi vòng quanh ngọn núi, bỗng nhiên chợt có một tia ma mang, mang đỏ tươi vọt tới hung hăng đụng vào pháp thuyền, phòng ngự đại trận bảo vệ pháp thuyền ngay lập tức khởi động, nhưng vẫn bị sức mạnh đáng sợ này đánh cho phải lảo đảo một cái. Phòng ngự đại trận chút nữa vỡ nát, đám nữ phụ tiên đều quá sợ hãi, nhảy ra từ trong khoang pháp thuyền chỉ thấy được phía sau ngọn núi lớn kia có một cái bóng trắng đánh một vòng, khiêu khích xao xao vài tiếng, sau đó trốn vào trong khung trống. Có huyết bạch vương tộc di chủng này quả nhiên là bất phàm, còn hiểu được việc mang thù chư Tán Tù đều kinh ngạc, đẩy mắt tỏa ra sự khủng hoảng Bất kể là ai bị ma trùng để mắt tới như vậy Trong lòng đều không yên được Chỉ có điều nữ phụ Tiên lại lạnh lùng híp mắt nhìn Không nói một lời, ra lệnh pháp thuyền lần thứ hai đi tới Quả nhiên, không đến được cách giờ Bạch xà một dân đàn nỡ hiện thân Quần quận dâng lên từ một ngọn núi lớn Đánh thẳng về hướng pháp thuyền May mắn được nữ phụ Tiên có chuẩn bị Vì thần ra khỏi pháp thuyền Một cách làm vỡ nát núi lớn Tránh được thoát truyền bị con đuôi lớn này rơi xuống Đánh thành mảnh vụn Chỉ có đều lúc y muốn đuổi theo bạch hà một sừng Thì nó đã lần nữa chạy trốn mất dạng Tốc độ của nó thực sự là quá nhanh Còn có khả năng thu liễm ma khí của mình lại Không dễ dàng phát giác ra Xoay mình quay lại Từ một con mồi chuyển thành thợ săn Sư Huỳnh, thực sự không được Chúng ta chỉ có thể tạm thời rút về phía sau Liên tiếp bị nó quấy rời mấy lần Đoàn nữ phụ tiền đừng nói trước việc chấm dứt những hồng hoang duy trụng khác Chỉ việc đề phòng con bạch xà một sừng này Cũng đã vô cùng phiền phức rồi Còn về mặt của sư Nam Cát nghiêm trọng Biết bạch xà này tuy không đánh lén thành công Nhưng mà trên thực tế cũng càng lúc càng nguy hiểm hơn Một khi nó đắc thủ Đoàn mình chắc chắn sẽ phải chết hơn phần nữa Cho nên không thể Không nêu ý kiến rút lui trước với nữ phụ tiền Chẳng lẽ Người vấn cho ta bị mang tiếng bị một con súc sinh bức lui sao Lữ phụ tiền cắn răng nói Ánh mắt lạnh nhẽo, nói lên hẳn ý Thậm chí ánh mắt nhìn Sư Nam cát cũng có chút bất thiện Sư Nam cát bất ác dĩ Đương nhiên là biết nữ phụ tiền Không muốn bị mang danh này Tuy y đã giết một con di trùng Xem như là khá ổn rồi Nhưng ý tự cao, mình đường đường là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống Hậu dệ chân tiên của Thái Hạo Lữ Bộ Thế nào mà bằng lòng bị một con hồng hăng di trùng Ép lại Bạch Ngọc Kinh được Lữ Công Tử Trần Lão học Cầu Kiến Có chuyện quan trọng cần trao đổi Lúc này đang tiền não Khoang chính đã có người cầu kiến Là do Trần Lão Hạc mời tới Là do Trần Lão Hạc mời tới Đầy mặt tươi cười hành lễ với Lữ Phụ Tiên Nói đi Nghe xong lời nói của Trần Lão Hạc Sắc mặt của Lữ phụng Tiên trắng nàn Lạnh giọng mở miệng Bình thường y nho nhá ung dung Nhưng lúc này cũng có vẻ mất đi chút phong độ Dáng vẻ là bị bạch xà một sừng Làm cho tức giận không nhẹ Trần Lão Hạc thấy vậy trong lòng cũng nói thầm chỉ có đều vẫn cố lấy dũng khí cười nói. Lữ công tử, hồng Hoang di trùng nhớ thù nhiều lần tư quấy dối, mặc dù không sợ cũng cảm thấy chán ghét. Tiểu lão gì có mấy cái này có thể bắt được xúc sinh kia? Lại vừa nói ra, ánh mắt của hai người lữ phụng tiên cùng bối sư nằm cát đều nhìn về phía gã, âm trầm không nói. Trần Đảo Hạc nở nụ cười một tiếng nói. Theo góc nhìn của lão phu, mặc dù hồng Hoang di trùng đáng sợ, nhưng thần uy của lữ công tử cái thế. Chạm nó cũng dễ như chờ bàn tay. Chỉ là nó tới nhanh, chạy nhanh, khó thể mất mà thôi. Chỉ có điều bất bây giờ, Nó nếu như nhớ thù quấn lấy chúng ta không tha, Sao lại không lợi dụng nó một chút, Bày ra một cái bẫy chờ nó tới. <cười> Nhân thù của chúng ta rất nhiều, Nếu như tìm được địa hình thích hợp hạ một cái đại trận dẫn nó tới, Vây khốn nó, nó trốn cũng không thoát. Lúc tới đó, lưỡi công tử lại xuất thổ. Bạch Sa giàu hoạt đang nghỉ cộng thêm tốc độ nhanh để sớm xét làm sao có thể dễ dàng mắc lừa như vậy được nghe xong trần lão hạc nói lữ phụng tiên con mày lạnh lùng nói một câu miêu kế trần lão hạc này nói không phải là thứ mới mẻ gì là mai phục thường gặp mà thôi và nghe nói xong y liền hiểu rõ chỉ là nghĩ tới tính thành công của kế hoạch này lữ phụng tiên vẫn mặt không chút thay đổi nhìn trần lão hạc ngược lại không phải không thể được sư nam cát lại như là có điều suy nghĩ lúc này lại đứng ra ngắt lời. tuy bạch xà có sẵn linh tính nhưng trung quy không phải là vương tộc thực sự, trí tuệ hữu hạn, cho dù có giàu hoạt một chút nhưng cũng khó mà hình nhìn thấu được bố trí chu đáo chặt chẽ của chúng ta. kế hoạch này ta nghĩ nếu chúng ta chia hai đường, một nhóm người lặng yên xuống thuyền, một nhóm người khác thì khống chế phát triển chuyển hướng về bạch ngọc kinh. xúc sinh kia nhất định sẽ cho rằng chúng ta không chịu nổi phiền phức hồi kinh rồi. sau khi nó thả lỏng cảnh giác sẽ tìm người làm mồi giẫn đốt tới giết, khảo nó vào mai phục cũng không khó. Đương nhiên cần phải chú ý mấy chi tiết. Ta kiến nghị, do trường giáo sư huynh người đứng tiền phát truyền, khi nó tận mắt nhìn thấy người đã quay về thành, nó chỉ tiên kỵ một người là huynh, chỉ có cần huynh rời đi, nó nhất định sẽ thả lòng cảnh giác. Còn chúng ta chọn ra 40, 60 người bày đại trận, chỉ ít cũng có thể vây khốn nó trong thời gian một nén nhặt. Trong thời gian đó, chỉ cần sư huynh đúng lúc chạy tới nó nhất định phải kết. Liễu Phụng tiền cuối đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát cũng có chút động tâm, chủ yếu là hiện nay cũng không có biện pháp khác nào tốt hơn. Sau đó, Y Mịch trầm ngâm hỏi, kế này đơn giản, mồi lại khó, người đã có thí sinh nào hợp chưa? Trần Lão Hạc chính là chờ lời này vội vàng nói, người làm mồi dụ này, thứ nhất tu vi không thể quá thấp, bằng không vừa đối mặt liền bị nuốt rồi, thứ hai cũng phải có linh cơ lớn bực, am hiểu chuyện chạy trốn mới có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. này. ta biết có một người khá là phù hợp. thuyết phục rồi nói thật nhỏ một cái tên, vẻ mặt chân thành nhưng có chút âm hiểm. vậy hành phương hòa thượng là thích hợp nhất. lữ phụng tiền cũng với sư làm cách lời để ý chút tâm tư nhỏ này của gã, chăm chú suy nghĩ tính khả thi trong chuyện này. trần lão học cười nói tiếp. tu vi của hòa thượng kia. Điều lão gì chưa thấy rõ ràng lắm Nhưng thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ Hơn nữa to gan lớn mặt Rất là đáng ghét Hơn nữa tốc độ chạy quán thì theo sư trưởng lão Bình thường người dẫn đầu bọn ta đi lấy phù chiếu để làm việc Cũng nên để ý tới chuyện này rồi chứ Một khi gặp phải nguy hiểm Hoặc là lúc đoạt lợi ích Hòa thượng này hoặc trốn hoặc công Có thể gọi là nhanh như chớp. Ồ Lữ phụng tiền cũng có chút ngạc nhiên Nhìn sư Nam Cát Sư Nam Cát cười khổ nói Ờ Thật là có việc này Năm ngày trước Ta dẫn bọn hắn đi phục đà sơn tìm kiếm một cây bảo dược Cũng không ít người từ xa đều thấy được cây thuốc quý kia Ta cách gần hơn một chút Kết quả hòa thượng này vèo một tiếng đã đi qua đó Ta còn chưa phản ứng kịp Đã cầm bảo dược trong tay Cười ha hà Cuối cùng ta phải tốn một ghen công phu mới lấy lại được tin Được từ trong tài quán Nếu có người như thế để chọn Vậy cứ thế làm đi Lữ phụng tiền trực tiếp quyết định Lạnh lùng nói tuy là đóng tán tu này còn có chỗ hữu dụng nhưng nếu có thể giúp y chém giết bạch xà đương nhiên là không ngại chết một hai người Hay. vậy để lão nhị đi nói là được trái tim trần áo học đại thiện không ngờ lại đồng ý liên tục sau đó đi ra sau khoang thuyền ha để cho ta đi dẫn bạch xà qua đấy sau một hồi lâu bên trong pháp thuyền một giọng nói gầm thép vang lên ngón tay cột phương hành chỉ vào mũi của mình tột kỳ kinh ngạc nhìn Trần lão học đang cười lạnh đứng trước mặt. Vừa giận vừa sợ, quả thực hận không thể kéo lão già triết kiệt này qua đánh tới một trận. <cười> Mọi người đã sẵn sàng góp sức cho môn đình của nữ công tử rồi, từ lúc xuất được sao có thể lui lại được. hòa thượng, ngày bình thường ngươi đi cùng, ngươi cướp đoạt công lao, lời đến đùa dẫn gây sự, vì tư lợi, chuyện này bọn ta sẽ không nói nữa. Kế hoạch lần này, ta cùng với nữ công tử cùng với sư trưởng lão đã nói xong, không một ai thích hợp hơn người nữa. Ngươi cũng bớt nói nhảm đi Nhận việc mà làm đi thôi Nếu có thể thành công dẫn bạch xà vào trong vòng mai phục Lữ công tử nhất định sẽ nhớ công đầu của ngươi Hậu thường cho ngươi Trần đảo hạp lành lại nói vẻ mặt trang nghiêm quái miệng lại dấy lên một nụ cười lạnh lùng vẻ mặt lại như đang nói Nếu sống sót đương nhiên sẽ có hậu thường <cười> Nếu chết đi Vậy hậu thường ngươi cũng không lấy được đâu Mà trên thực tế gã không thể nào nói thẳng ra chú ý của mình như vậy Nếu lúc nào lúc sau phương hành thực sự dẫn được bạch xà tới Dưới tình thế cấp bách Còn có ai có thời gian để ý tới hòa thượng này nữa Đương nhiên là phải đồng loạt ra sức vây khốn ở bên trong đại trận Tùy ý để bạch xà cắn nút Ngược lại Nói cho cùng Gã chỉ muốn trợ giúp lữ phụ tiên thành công khốn trụ bạch xà Chính là một công lớn rồi Chuyện sinh tử của tên hòa thượng này Ai mà tâm sự quan tâm chưa <cười> Người nhất định phải để cho ta dẫn bạch xà qua đây sao Trong đồng phương hành tràn đầy sát cơ nhất mà lại không biểu lộ chút gì, như cười, như không, hỏi một câu. lời của Trần Lão người nghe không hiểu à? đương nhiên là nên cho ngươi đi rồi. lúc người đoạt công lao hay là chạy trốn nhanh như vậy, chuyện tốt như thế này trừ ra trừ ngươi ra không còn ai khác được. ha ha, ta qua thượng nhà ngươi không đi, trả lẽ muốn bọn ta đi. Trần Lão hặc còn chưa có đáp án, bọn chó săn tụ tập bên cạnh gã lại đều góp lời, lạnh nhạt chỉ trích, không thể không nói. Trong đám người này, nhân duyên của phương hành xác thực là không lớn. Bình thường chúng tu không làm gì được hắn. Bây giờ đã không bỏ đá xuống giếng, lại không phải bình thường. Khi chúng tu đang bỏ đá xuống giếng, nữ tựa mặc thanh y kia lại nhú chặt mày, mở miệng nói. Quá nguy hiểm. Bạch xà một sừng hung tàn bậc nào chứ. Nếu thực sự muốn tìm một người làm môi thì cũng nên công bằng rút thăm mới phải. Người đi cũng nên nhiều hơn một chút, cũng có thể trợ giúp lẫn nhỏ. Các người trực tiếp đẩy việc chịu chết lên người quán... Khác gì bỏ hắn chịu chết đâu Vừa nói như vậy Chú Tán Tù lại yên lặng đi một lát Và mặt đều có chút cổ quá Chúng ta muốn chính là muốn hắn đi chịu chết đó Trong lòng mọi người đều hiểu Người nói thẳng ra như vậy không tốt lắm đâu <cười> Thành nhi tiên tử nó có đạo lý Trong cảnh tượng trầm mặt này Trần Lão Hạc chợt trầm giọng nở nụ cười Nếu không Cô đi cùng với hắn đi nghĩa đây cho mọi người và chúc mọi người ngủ ngon Xin chào